rất yếu mà ngươi không thể thoát khỏi tay của hắn. Khóe miệng A Ý nhẹ nhàng co rút vài cái. Chẳng lẽ hiện tại Long Tại Vũ so với hắn còn yếu hơn? Ta ta chỉ là có thói quen bị hắn khi dễ. Long Hân ngụy ngượng ngum mở miệng. Cái này A Ý hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Còn có chuyện như vậy, cư nhiên còn có thói quen bị người khi dễ. Các ngươi các ngươi rốt cuộc là cái gì? Vô cực đạo trưởng nhìn ba người đôi môi dùng sức run run Ngươi mới là cái gì à Ba người long tải vụ cơ hồ đồng thời mở miệng Vậy các ngươi là cái gì Thanh Trúc thay thế sư phụ mở miệng Sư phụ hán à Ngay cả nói cũng không xong Ta cùng long hân nguyệt là rồng Về phần ai ý hắn là thủ yêu Long tải vụ nghĩ nghĩ mở miệng Uy Lão tạc mau ngươi muốn làm gì Vô Cực Đạo trưởng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn chịu kích thích nên điên rồi sao? A Ý nhìn bộ dáng Vô Cực Đạo trưởng khó hiểu mở miệng, chắc là vậy. Long Hân Nguyệt Nhân cơ hội đến bên người A Ý, thỏa mãn lôi kéo tay hắn, "Lão tạp mao ngươi không sao chứ?" Long Tại Vũ mặc danh kỳ diệu mở miệng, "Ngươi cười ngây ngô cái gì a? Ha ha, ta chưa từng gặp qua con rồng yếu như vậy." Vô cực đạo trưởng chỉ vào Long Tại Vũ không chút khách khí châm chọc. Sau đó nhanh chân bỏ chạy. Ngươi lão tặc mao này đừng chạy. Long Tại Vũ nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo. Hắn lại còn nói mình yếu. Chúng ta đi thôi. Thanh trúc bất đắc dĩ cảm thán, Long Tại Vũ cùng sư phụ hắn có thể nháo đến xé trời a. Chúng ta cũng đi theo đi. A ý mắt lé nhìn Long Hân Nguyệt liếc mắt một cái, tránh khỏi tay hắn. Còn có A ngươi nói dối ta. Long Hân Nguyệt nghe song sửng sốt. Chờ A ý đi rất xa mới hét thảm một tiếng. Ta không phải cố ý A. Về sau sẽ tử hồ càng thú vị. Có thêm A ý cùng Long Hân Nguyệt gia nhập càng thêm náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 77 khi mọi người tìm được thì hai người bọn họ đã giống như một khối tử thi nằm trên mặt đất. Vô cực đảo trưởng lại nghiêm trọng khóe miệng hơi hơi có tơ máu chảy ra. Các ngươi. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hai người mặt không khỏi nhăn lại, tại sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Là lão hỗn đản này không tốt, là tiểu quái vật này có lỗi. Thanh Trúc cùng Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hai người trừng mắt nhìn đối phương thì thở dài. Bọn họ có phải hay không là đối thủ trời sinh một mất một còn? Tại Vũ ngươi có đau hay không? A Ý quan tâm tới gần tại vũ tay cẩn thận đụng vào mặt hắn. Long Tại Vũ vừa thấy A Ý quan tâm mình lập tức thay một bộ biểu tình ủy khuất, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Vô Cực đạo trưởng. "Ta đây thổi thổi cho ngươi." A Ý nhẹ nhàng vì Long Tại Vũ thổi hơi thanh trên mặt, nhưng hắn không biết bên này đã có hai người muốn bùng nổ. "Đồ đệ a." Vô Cực đạo trưởng có chút ai oán nhìn đồ đệ hắn, người ta đều có người thổi thổi. Ngươi cũng cấp phi sư thổi thổi đi. Câm miệng. Sắc mặt thanh trúc xanh mét nhìn vô cực đạo trưởng. Sư phụ Hàn a, chẳng lẽ hắn không thấy được hai người bên kia đã muốn tức giận đến xanh mặt sao? Hảo, vô cực đạo trưởng có chút gian trá nhìn Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Hân Nguyệt sắc mặt dần dần biến thành đen. Hắc hắc, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Hân Nguyệt trao đổi ánh mắt. Hai người đồng thời đi đến bên người Long Tại Vũ cùng A Ý, mỗi người kéo một người. Ngươi làm gì a? Long Tại Vũ có chút không hờn giận bỏ cánh tay Hiên Viên Thiên Hành ra. Hắn cao hứng na Hiên Viên Thiên Hành đi tới xem náo nhiệt gì a? Ngươi thực vui vẻ a. Khóe miệng Hiên Viên Thiên Hành hơi hơi nhếch lên, nhưng không có mỉm cười. Ai cần ngươi lo? Long Tại Vũ nhìn thấy bộ dáng của Hiên Viên Thiên Hành nuốt nuốt nước miếng, nhưng như trước vẫn mạnh miệng phản bác: "Ta không quản, Khải Nhi lá gan càng lúc càng lớn a." Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng cười: "Hay là muốn cùng tình nhân cũ của ngươi gương vỡ lại lành a?" "Ngươi phát điên cái gì?" Long Tại Vũ tức giận đến có chút phát run nhìn Hiên Viên Thiên Hành: "Đúng vậy, nổi điên. Ở trong mắt ngươi ta chính là nổi điên đi." Hiên viên thiên hành cắn chặt răng, nguyên lai like hắn cho tới bây giờ liền cho rằng mình là nổi điên. Có phải hay không bình thường đối hắn thật quá tốt ngược lại làm cho hắn quên ta là ai? Đúng thì thế nào? Long tải vũ không khỏi lui về phía sau vài bước. Bộ dáng của hắn rất giống như lúc muốn đem ngân chân của mình đánh ngẫy. Chẳng lẽ, đúng, hừ, ngươi chớ quên hiện tại của ngươi hết thải đều ở trong tay ta. Hừ, ngươi chớ quên hiện tại của ngươi hết thải đều ở trong tay ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông tha ngươi sao? Không cần nằm mơ, cho dù là xuống địa ngục ta cũng sẽ lôi ngươi cùng xuống." Hiên Viên Thiên Hành không giận phản cười. Khải Nhi nghĩ muốn rời hắn. "Không, cho dù là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa hắn cũng sẽ không cho Khải Nhi rời đi. Ngươi ngốc như vậy sao? Không chiếm được thì bây khốn hắn khi còn sống." Ân, thật sự là châm chọc a. Đừng đừng là hoàng đế bệ hạ của hiên viên đế quốc cư nhiên là loại tiểu nhân âm hiểm như vậy. Long Tại Vũ ngôn ngữ nhịn không được châm chọc, đây là yêu của ngươi a. Ta cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới có tình yêu loại này. Nếu ta còn là Long Tại Vũ đơn thuần kia thì có lẽ sẽ cảm động một chút, nhưng hiện tại ta không phải, đối với ta mà nói, yêu chính là công cụ gạt người, là lưỡi dao sắc bén đả thương người. Một khi không cẩn thận sẽ thương tích đầy mình. Hơn nữa, ngươi hiểu được yêu sao? Đang ở đế vương gia, lại biết cái gì là yêu? Thật sự là chê cười. Ngươi không cần bởi vì bị thương một lần liền không tin người khác như vậy. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi chỉ luôn hận ta? Yên Viên Thiên Hành phóng đại thanh âm. Chẳng lẽ cái tên đế hành thiên kia đã làm tổn thương ngươi sâu như vậy? Chẳng lẽ lòng của ngươi sẽ không thể cho ta thời gian? Ngươi thật thống hận chán ghét ta như vậy? Ta không có hận ngươi, ta chỉ là hận chính ta, vì cái gì lúc trước tin tưởng ngươi như vậy? Người đã bị tổn thương thì tâm cũng sẽ trở thành khoảng không. Long Tại Vũ đem nước mắt sắp đi ra ngạnh bước trở về. Hắn không thể khóc, ít nhất không thể ở trước mặt hắn khóc. Ngươi Yên Viên Thiên Hành có loại xúc động nghĩ muốn đào tâm hắn lên nhìn xem, cái kẻ kêu đế hành thiên kia, hắn nhất định sẽ làm hắn trả đại giới. Ai bảo hắn đã nhận thức Khải Nhi sớm hơn mình, lại càng làm cho Khải Nhi tổn nặng sâu như vậy. Ngô Hãng Mi thanh tấu của Long Tại Vũ đột nhiên nhíu lại, tay không khỏi đỡ lấy ngực chậm rãi ngồi xổm xuống. Khải Nhi, Yên Viên Thiên Hành thấy thế vội vàng đỡ lấy hắn. Long Tại Vũ sắc mặt dần tái nhợt. Là cái gì đang cắn tâm hắn? Là cái gì làm hắn đau như vậy? Các ngươi mau tới đây. Hiên Viên Thiên Hành hướng bốn người cách đó không xa hô, có lẽ bọn họ có biện pháp nào? Làm sao vậy? Tại Vũ làm sao vậy? A Ý nhìn thấy Long Tại Vũ thấm khổ lo lắng mở miệng, vừa mới hoàn hảo, chẳng lẽ là nam nhân này ta không biết Hắn đột nhiên đau, hơn nửa hôm trước ở trong sơn động cũng có một lần. Các ngươi mau nhìn xem sao lại thế này a. Yên Viên Thiên Hành ôm chặt lấy thân thể Long Tại Vũ đang đau đến phát run. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì lại đột nhiên đau như vậy? Ta đến xem. Long Hân quyết tiếp nhận Long Tại Vũ, nhìn đến mặt hắn không khỏi sắc mặt đại biến, cư nhiên là này. Cái gì? Ngươi nói mau a. Vô Cực Đạo trưởng thúc dục nói, hắn tuy rằng bình thường cùng Long Tại Vũ thường xuyên tranh cãi ầm ĩ, nhưng vẫn là quan tâm hắn, là một loại độc. Đối với Long tộc chúng ta mà nói là một loại độc. Long Hân Nguyệt run rẩy ôm chặt Long Tại Vũ, đây là một loại hoa ma giới. Tên gọi, thản nhiên. Đối với người khác có lẽ là sẽ không sao, nhưng đối với Long tộc chúng ta mà nói chính là kịch độc cũng không phải nói chúng độc của nó sẽ chết, mà là sẽ đánh mất chính mình, mặc cho cái người hạ độc kia khống chế, tại vũ như thế nào lại trúng loại độc này? Giải như thế nào? Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Hân Nguyệt ôm vựng lấy Long Tại Vũ mà run rẩy, là sợ hãi từ linh hồn. Ba loại giải pháp, thứ nhất, chính là đem tim của người hạ độc kia làm thuốc dẫn phối hợp với tâm hoa, thản nhiên cho Tại Vũ ăn vào. Thứ hai, chính là người thi độc tự nguyện cởi bỏ độc trên người Long Tại Vũ. Còn một cách, một cách chính là làm cho linh hồn tại vũ ngủ say ngàn năm. Ngàn năm sau độc của, thản nhiên sẽ trôi đi. Long Hân Nguyệt cảm giác thanh âm chính mình đang run rẩy. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì lúc trước Đế Hành Thiên lựa chọn giết Long Tại Vũ, đây chính là cứu hắn, nhưng thực lực của Đế Hành Thiên tại sao không đem kẻ hạ độc giết? Hai hành đã đi nơi nào? Hiện tại có phương pháp gì khắc chế? Hiên Viên Thiên Hành cũng hiểu được cảm thụ lúc ấy của Đế Hành Thiên, nếu là hắn trong lúc đó hắn cũng sẽ lựa chọn phương pháp này. Ta có lẽ có biện pháp." Một bên vô cực đạo trưởng đột nhiên mở miệng, "Ngươi có biện pháp gì?" Long Hân Nguyệt lo lắng mở miệng, "Chỉ cần không phải lại giết tại vũ, chúng ta không thể ngốc như Đế Hành Thiên." Các ngươi xem này, Vô Cực đạo trưởng theo trong lòng ngực ra ra một vật đặt ở trước mặt mấy người. Bốn người cơ hồ đồng thời mở miệng. Cái đồ vật dài dài này là Phất Trần, không kiến thức. Đây là truyền đạo chi bảo, thiên đọ của chúng ta. Vô Cực đạo trưởng tự hào mở miệng, vậy này là do sư tổ chúng ta từ khi khai sáng truyền cho trưởng môn bao đời. Yên viên thiên hành thân thủ cải lại, Không có gì dùng a. Đây là râu của một lão nhân. Ánh mắt của ngươi có ý gì? Không phải râu rõ ràng là tóc. Vô Cực đạo trưởng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bốn người vừa nghe vẻ mặt Hắc Tuyến nhìn Vô Cực đạo trưởng, cái này có thể cứu người sao? Các ngươi không tin. Vô Cực đạo trưởng căm giận nhìn bốn người, hiện tại lão đạo liền biểu diễn cho các ngươi xem, cho các ngươi nhìn xem thiên đạo chỉ bảo ra truyền của ta lợi hại như thế nào? Khải Nhi không phải vật thí nghiệm. Yên Viên Thiên Hành vội vàng ngăn cản, ta không lấy hắn làm vật thí nghiệm. Vô Cực đạo trưởng nhanh hơn, cầm lấy tóc Hướng Long tại vũ. Không được. Mặt khác người người đồng thời đi ngăn cản, trong lúc nhất thời năm người đánh thành một đoàn. Vô Cực đạo trưởng bị bốn người đat ở phía dưới mới phát hiện bọn họ đã cướp đoạt tóc không thấy bóng dáng. Lão đạo như thế nào biết? Oa wow. Đồ gia truyền của ta a a. Vô Cực đạo trưởng vừa nhìn bốn phía đã không thấy bảo bối, gia truyền của hắn lập tức khóc giống lên. Cái kia là cái gì? A ý hét lên một tiếng, mấy người mới phát hiện trên cổ long tại vũ không biết khi nào có thêm một đạo màu ngân bạch. Chẳng lẽ người người hai mặt nhìn nhau. Không phải cái tóc kia đi. Hì hì, lão đạo trì biết nhất định dùng được. Vô Cực đạo trưởng đắc ý nở nụ cười hắn đã nói, nó như thế nào cũng là thiên đạo gia truyền a. Lão nhân, ngươi nói thực ra đó là tóc gì? Thanh trúc cảm giác cơn xanh chính mình đang không thể khống chế nhảy lên, ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn a. Ta, ta không biết, ta chỉ biết đó là trấn môn tổ tiên truyền a. Vô cực đạo trưởng không khỏi thu tươi cười trên mặt, có lẽ là nói qua nhưng ta đã quên. À ý đem răng cắn đến vang lên, khanh khách. Hán hảo muốn hung hăng đánh đạo sĩ này một chút. Chuyện lớn như vậy cư nhiên đã quên. Trước nhìn xem Khải Nhi đi. Hiên viên thiên hành hít sâu một hơi an ủi chính mình. Nếu vô dụng hán liền. Hán liền chém lão già hồ đồ kia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 78 hiên viên thiên hành ôm long tại vụ còn mê man vào trong ngực. Sau đó mở miệng hỏi Long Hân Nguyệt Các ngươi không phải nói mời chúng ta làm khách Cái kia à Ta chỉ là muốn nhìn xem bộ dáng của vô nhân gian là gì Long Hân Nguyệt ngựa ngùng mở miệng Ta thật sự không có ác ý Hiên viên thiên hành buồn bực nhìn Long Hân Nguyệt Người này ngu ngốc sao Người không phải đều giống nhau sao Hắn như thế nào còn không tỉnh Thanh Trúc nhíu mày mở miệng Sư phụ Tóc kia của ngươi sẽ không vô dụng đi, hiện tại trên cổ hắn cái gì cũng đều không có a. Cái gì không có? Thanh trúc vừa nói, Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đem Long Tại Vũ đặt xuống, quả nhiên trên cổ Long Tại Vũ rỗng tuếch cái gì cũng đều không có. Ngân tuyến kia đâu? Hiên Viên Thiên Hành kéo quần áo Long Tại Vũ xuống. Quả nhiên không có. Gì? Kỳ quái, như thế nào không có? Vô cực đạo trưởng nghi hoặc trào trào tóc, "Không nên a. Ngươi cái lão đạo." A ý một bộ biểu tình hốc máu, nếu tại vũ thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải chôn đạo sĩ này cùng, không cần uể oải như vậy. Nói không chừng là nó nổi lên tác dụng a. Vô cực đạo trưởng có chút chột dạ mở miệng, "Đồ vật này là tổ tiên truyền xuống hắn cũng là lần đầu tiên dùng a." chỉ biết là có thể khắc chế một ít hoa cỏ có ma tính, mặt khác cũng không biết, mà bọn họ không biết chính là Long Tại Vũ hiện tại ra vẻ mê man nhưng linh hồn hắn đã muốn tới địa phương khác. Đây là làm sao? Long Tại Vũ nhìn thấy một mảnh trắng xóa trước mắt. Cảnh tượng này thật giống như tình cảnh bị nha đá xuống đây a. Đứa nhỏ, ngươi thực mê mang sao? Thanh âm già nua ở phía sau Long Tại Vũ vang lên. Long Tại Vũ vội vàng xoay người sang chỗ khác nhưng cái gì cũng đều không có. Ngươi thực mê mang sao? Hải tử của ta." Thanh âm mang theo thương tiếc kia lại vang lên, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. "Ngươi là ai?" Long Tại Vũ nhìn lão nhân có khuôn mặt hiền lành trước mắt. "Hắn là ai vậy? Ta là ai rất quan trọng sao? Vì cái gì nhất định phải biết ta?" Lão nhân đến gần Long Tại Vũ, vuốt ngân phát trên thắt lưng hắn, thật sự là giống a. Giống cái gì? Long Tại Vũ lui về phía sau vài bước, ngài rốt cuộc là ai? Ta đang ở nơi nào? Ngươi đang ở trong ý thức của ta. Lão nhân lắc đầu cười khổ, ta còn ôm hy vọng sao? Long Tại Vũ nhăn lại mi. Lão nhân này sao lại thế? Hắn nói mình nghe như thế nào cũng đều không hiểu. Không có gì đã muốn hơn 1 vạn năm, ngươi nguyện ý làm cho ta một chuyện không? Lão nhân lắc đầu thở dài, chính mình ở chỗ này chờ mấy ngàn năm rốt cục cũng có người đến đâu. Chuyện gì? Nếu có thể ta sẽ làm. Long Tại Vũ mới không ngốc đến nỗi lập tức đáp ứng, ai biết có phải hay không là chuyện xấu. Ngươi nhất định có thể làm được. Lão nhân hiền lành nhìn Long Tại Vũ, "Giúp ta tìm Long Tử." Ngươi nói nói, muốn muốn tìm ai? Long Tại Vũ kinh ngạc nhìn lão nhân, ngươi muốn tìm Long Tứ? Long Tứ kia chính là Long Tứ bị tổ tiên các ngươi đuổi ra Long tộc. Lão nhân tươi cười khà cúp mở miệng, nhưng ở trong mắt Long Tại Vũ cũng giống như bộ dáng của gian thương. Không không biết, ta mặc kệ. Long Tại Vũ vội vàng xua tay, đùa cái gì, Long Tứ là phản đồ của Long tộc, bởi vì thích thượng đối thủ một mất một còn mà bị đuổi ra Long tộc cùng mình giống nhau a. Tiểu quỷ, ngươi chớ quên hiện tại ngươi đang ở trong ý thức của ta. Nếu ta không cho ngươi ra ngoài nói vậy, ngươi phải cả đời ở nơi này theo lão nhân ta nói chuyện phiếm. Lão nhân thu hồi khuôn mặt hiền lành, đảo mắt biến thành gian thương. Long Tại Vũ hiện tại thật muốn hung hăng cây lão nhân một chút. Hắn không hiểu, hắn như thế nào không hay ho như vậy? Vì cái gì chuyện không hay ho hắn đều đụng phải? Gì? Không đúng a. Hắn bất quá là hôn mê như thế nào lại đi vào ý thức của người khác? Thế nào? Đáp ứng đi. Lão nhân thân thủ lôi kéo Long Tại Vũ, ngươi nếu không đáp ứng chúng ta liền háo. Ngươi trước phải nói cho ta biết, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Long Tại Vũ thực buồn bực, chẳng hắn thật sự không hay ho như vậy sau khi hôn mê tự giác chạy đến ý thức của người ta tìm phiền toái. Đồng bọn của ngươi đem tóc của ta để trên thân thể ngươi. Chúng ta chỉ thấy mặt a. Tóc của ta có linh lực. Lão nhân không khỏi may mắn hoàn hảo chính mình lúc ấy thông minh, tự cấp đồ đệ tóc làm đồ gia truyền đến thời điểm đem linh lực của mình không cẩn thận cố ý truyền vào bên trong. Ai? Cái vương bát đản kia. Long Tại Vũ cơ hồ nhảy dựng lên. Hắn đã nói rồi, hắn như thế nào có thể tự tìm phiền toái chạy đến ý thức của người ta? Nguyên lai like là có người hỗ trợ a. Hắn đi ra ngoài liền đem người nị lột ra Ngươi đi ra ngoài sẽ biết Ngươi còn không có nói cho ta biết na Có giúp ta tìm long tứ hay không Lão nhân dùng sức lôi kéo tóc long tải vũ đau, đau đau đau à Long tải vũ vội vàng đem tóc mình đoạt lại trong tay của lão nhân Ta có thể không đáp ứng sao Ngươi còn không có nói cho biết biết bộ dáng long tứ kia nữa Ngươi tên gì na còn có vừa mới hỏi ta mê mang gì? Long Tứ A, ngươi cùng Long Tứ kia lớn lên giống nhau, tên của ta ngươi hẳn là biết. Ta gọi là Đề Uyên. Đề Uyên có chút đắc ý mở miệng, hắn chính là anh hùng đế uyên, có ai không biết. Đề Uyên, chưa từng nghe qua. Long Tại Vũ có chút mờ mịt mở miệng, ngươi rất nổi danh sao? Tươi cười đắc ý của Đề Uyên cương ở trên mặt, có chút phát điên mở miệng. Ngươi chưa từng nghe qua? Ngươi như thế nào có thể chưa từng nghe qua? Ta là chưa từng nghe qua a." Long Tại Vũ một bộ ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn Đề Uyên, "Người phong lưu tiêu sái như ta, ngươi cư nhiên chưa từng nghe qua?" Đề Uyên vô cùng đau đớn trĩ hùng, "Ta năm đó chính là mỹ nam làm mê đảo hàng vạn hàng nghìn cô gái, ngươi cư nhiên chưa từng nghe qua? Ta đã biết" Long tại Vũ Nhãn Tình sáng lên, ngươi chính là cái kia tự kỳ, ngu ngốc lại thần kinh thượng đế đế uyên a. Khóe miệng đế uyên dùng sức run rẩy vài cái. Tự kỳ, ngu ngốc, lại thần kinh thượng đế đế uyên? Ai? Là ai bu hãm người anh tuấn tiêu sái như hắn? Cái kia, ta giúp ngươi tìm Long Tư, nhưng nếu hắn đã chết ta cũng mặc kệ nga. Ta có thể đi rồi sao? Long Tại Vũ nhìn thấy Đề Uyên khóe miệng run rẩy biết chính mình nói sai rồi. Chuồn trước nói sau, đi, nói lầm bầm, ngươi đã định sẽ chết rồi. Ngươi vừa mới vũ nhục một lòng tự trọng. Đề Uyên nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo Long Tại Vũ đấu võ. Ta sai rồi. Long Tại Vũ kêu thảm thiết một tiếng. Hắn về sau không bao giờ nữa nói lung tung. Bên trong đánh nhau khí thế ngất trời. Người bên ngoài đã gấp đến độ xoay quanh, như thế nào còn không tỉnh a. A ý đi lòng vòng, đã hai canh giờ rồi. Một hồi là tốt rồi, một hồi là tốt rồi. Vô cực đạo trưởng cười gượng mở miệng, hắn cũng không biết vì sao a. Sư phụ, nếu nửa giờ nữa hắn còn không tỉnh ngươi nhất định sẽ chết. Thanh trúc nghiến răng nghiến lợi mở miệng, sư phụ hắn thật sự là không biết pháp bảo có tác dụng gì hắn cũng dám dùng, nếu tai nạn chết người thần tài của bọn họ không phải đã mất sao? Nói không chừng còn muốn bị người đổi giết. Đau quá a. Long Tại Vũ đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng người cũng đi theo tỉnh lại. Ngươi thoải mái không? Yên Viên Thiên Hành vội vàng đem Long Tại Vũ ôm vào trong ngực, lo lắng nhìn hắn. Không có gì Long Tại Vũ nhìn thấy thần sắc Yên Viên Thiên Hành lộ ra lo lắng thì thào mở miệng, "Hắn lo lắng cho ta sao? Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Yên Viên Thiên Hành hỉ cực mà khóc, "Khải Nhi không có việc gì thật tốt, ngươi lo lắng cho ta sao?" Long Tại Vũ không biết làm sao lau khô nước mắt Yên Viên Thiên Hành. "Hắn khóc vì ta sao? Đúng vậy." Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi." Hiên Viên Thiên Hành gắt gao ôm Long Tại Vũ, loại kinh hoàng này làm tâm tình hắn thật sự rất thống khổ. Tưởng tượng đến sắp phải mất đi, hắn liền nhịn không được đau lòng. "Ta không sao." Trên mặt Long Tại Vũ hơi hơi đỏ lên. Hắn thật sự vì mình mà khóc. "Đúng rồi, là ai ở trên cơ thể của ta thả cái kỳ quái gì?" Long Tại Vũ đột nhiên sắc sắc Tên hỗn đản nào đem tóc của Đế Uyên đặt ở trong cơ thể mình? Hắn. Tay mấy người đồng thời chỉ hướng Vô Cực Đạo trưởng, liền ngay cả Thanh Trúc cũng không ngoại lệ. Hắc hắc. Long Tại Vũ đứng dậy vẻ mặt âm hiểm hướng Vô Cực Đạo trưởng, ngươi nha hại ta xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Ngươi cái tiểu vương bất đản có ý gì? Ta là cứu ngươi a. Vô Cực Đạo trưởng một bên lui về phía sau một bên kêu la, Trong lòng không khỏi kỳ quái, này tiểu quỷ tốc độ như thế nào bến chậm? Cứu ta. Vậy cũng không được. Long tải vũ bạo giống một tiếng, "Mẹ nó, cứu người của ngươi thật sự là đặc biệt a. Ngay cả đồ cổ của tổ tông đều cứu ra. A, thanh trúc cứu mạng a." Vô cực đạo trưởng tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền khắp ngọn núi, lập tức kinh khởi giấc ngủ của một đám chim chóc. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com. Chương 79 chúng ta đuổi theo đi thôi. Hiên viên thiên hành thở dài. Gần đây hắn càng thở dài nhiều hơn. Bởi vì Long Tại Vũ cùng vô cực đạo trưởng ở cùng một chỗ. Xem bộ dáng của Tại Vũ hẳn là vô sự A. A ý mở miệng. Trước kia là hắn hiểu lầm Tại Vũ. Đúng vậy. Ngươi thực thích hắn. Hiên viên thiên hành mang theo địch ý mở miệng. Khải Nhi cùng A Ý này vừa nhìn là biết quan hệ không bình thường. Đương nhiên, tại vũ người gặp người thích, A Ý hoàn toàn không đem địch ý của Hiên Viên Thiên Hành để vào mắt. Hắn chính là muốn nhìn một chút xem nam nhân thích tại vũ này có năng lực gì để bảo hộ hắn. Ta sẽ không buông tay. Hiên Viên Thiên Hành hạ chiến thư, ta không muốn ngươi buông tay. Chúng ta liền bàn việc này tốt lắm. A Ý không cam lòng yếu thế trừng mắt Yên Viên Thiên Hành, ngươi như thế nào có thể bỏ xuống ta? Long Hân Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, giống một con vô vĩ hùng ôm lấy A Ý. Cút. A Ý cảm giác gân xanh trên trán của mình kịch liệt vận động. Người này thật sự là, ngươi không thể bỏ rơi ta. Long Hân Nguyệt như trước ôm A Ý, ta thật sự thích ngươi, thật sự trước kia không phải cố ý lừa gạt ngươi a? Ngươi tha thứ ta đi, ta không có trách ngươi. A Ý thật sự rất muốn té xỉu. Này ngu hắn hắn chính là muốn thử hiên viên thiên hành mà thôi. Long Hân Nguyệt kinh hỉ buông ra a ý, vậy ngươi cũng thích ta. A Ý không nói gì nhìn Long Hân Nguyệt suy một ra ba. Hắn lần đầu tiên phát hiện người này tự kỳ như vậy. Hống, đang lúc bên này trình diễn tuồng tình cảm, Bên Long Tại Vũ cùng Vô Cực Đạo trưởng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh rung trời. Không xong, Hiên Viên Thiên Hành kêu sợ hãi một tiếng, cấp tốc hướng phương hướng kia chạy vội đến. "Khải Nhi, ngươi ở nơi nào?" Hiên Viên Thiên Hành lo lắng gọi tên Long Tại Vũ. Bụi đất xung quanh bay lên căn bản là nhìn không rõ cái gì. "Không cần kêu ta ở trong này." Long Tại Vũ một hồi lâu mới đáp lại chính là nghe có chút mỏi mệt, không có biện pháp cái lỗ tai của hắn thiếu chút nữa bị chấn điếc. Ngươi có sao hay không? Hiên Viên Thiên Hành nhìn không thấy Long Tại Vũ phải ở tại chỗ đào quanh, nghĩ biện pháp đem bụi đất đánh tan mới là chính sự. Vô Cực Đạo trưởng bởi vì vừa mới cùng Long Tại Vũ chiến đấu nên hiện tại hai người ở cùng một chỗ. Hiên Viên Thiên Hành thuận miệng đáp, sau đó lại nói: Nhưng bụi đất nhiều như vậy phải lộng như thế nào a? Lúc này mấy người Thanh Trúc cũng tới nơi. Thanh Trúc theo trong lòng ngực lấy ra một đạo phù, thiên địa càn khôn, nghe ta chỉ dẫn, gió nổi lên, lập tức tuân lệnh. Thanh Trúc vừa mới nói xong bốn phía liền khởi lên một trận gió mát, đem bụi đất do chấn nổ thổi đi. Hảo bổn sự a, như vậy mà vẫn không thể giết các ngươi. Tiếng cười như chuông bạc từ phía bọn họ vang lên. Ngươi là ai? Hiên Viên Thiên Hành cảnh giác nhìn nữ tử mỹ mạo, "Ngươi có thể kêu ta Vân Nhi." Vân Nhi che miệng cười duyên, "Ngươi chính là con gái một của Lôi Hỏa Thế gia Vân Nhi." Hiên Viên Thiên Hành ngoài ý muốn nhìn nữ tử mỹ mạo trên cây, không nghĩ tới là giai nhân như vậy. Ai nha nha, có thể làm cho Hiên Viên đế đại danh đỉnh đỉnh nhớ tới Vân Nhi thật vinh hạnh a. Lôi Vân Nhi ở trên cây ngồi xuống, chưa mặc giày chân ngọc nhộn nhạo qua lại. Đâu có Không biết Lôi tiểu thư vì sao tới đây chắn đường ta. Hiên Viên Thiên Hành không ngốc đến nỗi nghĩ Lôi Vân Nhi đến đây để xem mặt mày của mình. Ta thật là ngưỡng mộ uy danh của Hiên Viên đế, lần này đặc biệt đến tiếp. Lôi Vân Nhi trên mặt ửng đỏ, bộ dáng kia thật là có giống cô gái đang thẹn thùng. Vậy thật sự là vinh hạnh a. Nếu Lôi tiểu thư chính là đến xem tại hạ, vậy không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Còn suýt làm bị thương khuyển tử, Hiên Viên Thiên Hành cười lạnh một tiếng, nữ nhân chết tiệt này cư nhiên dám làm bảo bối của hắn bị thương, thật sự là chán sống. Đường đường Hiên Viên đế cư nhiên tự xưng tại hạ, thật sự là làm cho ta thủ sủng nhược kinh a. Lôi Vân Nhi làm ra vẻ che ngực nhẹ xoa, nếu cô nương đã nhìn thấy tại hạ vậy mời trở về đi. Hiên Viên Thiên Hành mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Nữ nhân này thật sự là không biết tốt xấu, như vậy sao được? Ta đặc biệt đến Thỉnh Hiên Viên Đế đến Hàn Xá, không biết Hiên Viên Đế có thể nể mặt không a. Lôi Vân Nhi huy phất tay, trong lúc nhất thời bọn họ đã bị vây quanh. Con mẹ nó không có việc gì muốn do dự làm gì, nghe khó chịu. Long Tại Vũ tức giận liếc mắt trắng Hiên Viên Thiên Hành một cái. Này thật sự là hết cứu người ta tới bắt hắn hắn còn cùng nữ nhân này đánh thì nói chuyện phiếm, mà lời nói ra toàn do dự, thật sự là ghê tởm, thật sự là thô lỗ a. Hiên viên tiểu công tử ngươi nói như thế nào cũng là người của hoàng thất, như thế nào có thể nói ra đều là ngôn ngữ thô lỗ thấp kém na. Lôi Vân Nhi nhìn Long Tại Vũ ánh mắt hiện một tia trào phúng, người thô lỗ thấp kém như vậy cư nhiên đi theo bên người Hiên viên đế, thật sự là không nói cũng thế. Yên Viên Thiên Hành cùng Long Tại Vũ ánh mắt nháy mắt biến lãnh. Nữ nhân này, Lôi Vân Nhi, hoàng nhi của ta như thế nào còn không tới phiên ngươi răn dạy. Yên Viên Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này thật sự muốn chết sao? Ai nha, Yên Viên đế chớ tức giận, Vân Nhi chính là thuận miệng mà thôi. Lôi Vân Nhi không giận phản cười, Nàng không vội những người này đã là cá trong chậu của nàng thì tại sao phải sợ bọn hắn chạy? Ngươi nha, chuyện của lão tử còn không tới phiên ngươi cái hoàng mao tiểu nha đầu nói. Long tại Vũ chở mình xem thường, nha đầu này có thể gọi hắn là lão tổ tông đi. Ngươi, ngươi chờ. Lôi Vân Nhi hít sâu một hơi, các ngươi đã trúng độc, còn không thúc thủ chịu trói. Trúng độc Mấy người cả kinh bội vàng vận khí, lại không phát hiện cái gì dị thường, như thế nào không tin sao? Nói lầm bầm hiện tại nội lực của các ngươi hoàn toàn biến mất sinh tử đều do ta nắm giữ. Tiểu quỷ họ Hiên Viên kia ngươi chết đã định rồi. Lôi Vân Nhi lộ ra tướng mạo sẵn có, cùng vẻ mặt mẹ kế giống nhau nhìn long tại Vũ, nội lực hoàn toàn biến mất. Mấy người Mạc danh kỳ diệu nhìn Lôi Vân Nhi Bọn họ rõ ràng hảo hảo a. Ngươi tới a, đem bọn họ bắt lại cho ta. Lôi Vân Nhi đắc ý nhìn bọn họ. Hừ, dám cùng nàng so sánh. Cái này cho các ngươi nếm chút đau khổ. Làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Hành biểu tình quỷ dị nhìn người đang hướng tới bọn họ. Long Tại Vũ như trước thực vui vẻ cười, cho dù là độc dược hắn cũng không sợ. Trước kia hắn đã bị nghĩa phụ nghĩa mẫu huấn luyện bách độc bất xâm, mà mặt khác bốn người tắc vẫn ngây ngô cười, chẳng lẽ do liều lượng nhiều quá nên choáng váng. Lôi Vân Nhi nghi hoặc lẩm bẩm lầu bầu, nếu choáng váng nàng làm sao bây giờ? Nàng còn muốn đem Yên Viên Thiên Hành bắt lấy để cùng nàng bái đường na. Xem ai phóng thật nhiều a. Long Tại Vũ cùng vô cực đạo trưởng cơ hồ đồng thời động thủ, vừa rồi bọn họ đánh không đã đã bị nữ nhân này phá rối, thật sự là chán ghét. Ngươi này tạp mao cư nhiên động thủ trước. Long Tại Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lão đạo sĩ này cư nhiên vừa mới kéo tóc hắn. Sao? Như thế nào có thể? Lôi Vân Nhi nhìn thấy hai người như trước thoải mái đánh người của nàng, không khỏi mở to hai mắt kinh hô nói ra: chẳng lẽ rực nàng mua được là đồ giả? Hì hì, tiểu nha đầu, ngươi chết định rồi. Vừa rồi lộ tai của lão tử suất bị ngươi chấn điếc. Long Tại Vũ nhảy lên cây, vẻ mặt cười gian nhìn con nhóc này, ngươi không cần lại đây. Ta cảnh cáo ngươi, ta là Lôi Hỏa Thế gia, ngươi nếu dám đụng đến ta, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Lôi Vân Nhi vẻ mặt hoảng sợ nhìn Long Tại Vũ. Phụ thân, nàng biết sai rồi, mau tới cứu nàng đi. Lão tử quản ngươi cái gì, lôi hỏa thế gia hay là phong hỏa thế gia? Ta chỉ biết ngươi hiện tại đắc tội ta. Long Tại Vũ ý định nghĩ muốn trỉnh Thiên Kim tiểu thư này, dám nói ta thấp kém thô lỗ. Ngươi chán sống. Phụ thân cứu mạng a. Đại tiểu thư này bị Long Tại Vũ như vậy dọa khóc, những người phía dưới thì trở nên sợ hãi. Tiểu thư, ngươi đừng khóc a." Một cái đại hán kinh hoàng nhìn Lôi Vân Nhi, "Đừng khóc, ta lập tức tới cứu ngươi." "Ngươi tới a?" Long Tại Vũ vẻ mặt cười gian nhìn đại hán phía dưới. "Nghĩ muốn cứu người, kia cũng phải trả giá a." "Ngươi, đều dừng lại cho ta." Cách đó không xa gầm lên tiếng bang giận dữ, "Ngươi phải cấp nữ nhân làm chủ a." Lôi Vân Nhi càng khóc dữ hơn. Ngươi này rắc rối tinh a, lôi ngay cả hé ra người mặt hắc nhìn hai người trên cây. Ngược lại đối hiên viên thiên hành cười khổ nói, hiên viên đế bị sợ hãi. Hiên viên thiên hành mặt không chút thay đổi nhìn lôi ngay cả. Người trung niên này chính là chủ nhân của lôi hoa thế gia lôi ngay cả. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80 tiểu nữ không hiểu chuyện, còn thỉnh hiên viên đế thứ tội lôi ngay cả cười khổ liên tục. Nữ nhân này a, không dám nhận a. Hiện tại tại hạ giống như là chó nhà có tang làm sao còn dám nhận xưng Hồ Hiên Viên Đế này. Hiên Viên Thiên Hành khẽ gật đầu, "Khải Nhi xuống dưới đi." Long Tại Vũ nhỏ giọng nói thầm một tiếng, đem Lôi Vân Nhi bắt xuống. "Ngươi vì nữ nhi làm trụ a?" Lôi Vân Nhi vừa xuống liền bổ nhào vào trong ngực, lôi ngay cả khóc lớn. Lôi ngay cả xem nữ nhi khóc đến thương tâm cũng không nhẫn tâm mắng nàng, vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực an ủi. "Cha à, người ta muốn Hiên Viên Đế đương làm vị hôn phu của người ta." Lôi Vân Nhi có phụ thân làm chỗ dựa càng thêm mãnh liệt yêu cầu. Buồn cười. A Ý cười nhạt. "Tiểu nha đầu này thật sự là chán sống. Ngươi nói cái gì?" Lôi Vân Nhi ánh mắt hung tợn trừng A Ý không liên quan đến ngươi. A ý trời mình xem thường, Thiên Kim tiểu thư như vậy hắn ghét nhất, nghĩ có chút mỹ mạo liền tự cho là đúng. Lôi Vân Nhi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, "Phủ thân a, bọn họ khi dễ nữ nhi." "Được rồi Vân Nhi, ngươi nháo đủ chưa?" Lôi ngay cả tức giận nói, "Nữ nhân này thật sự là do hắn sủng đến tận trời, cư nhiên không thấy thẹn mà dám yêu cầu này với người khác." "Dọa người a." "Cha Lôi Vân Nhi vừa thấy phụ thân hung nàng, lập tức ủy khuất mở miệng, "Cha à, ngươi đã quên lời hứa với mẹ sao? Ngươi đã nói tuyệt không mắng ta, còn có chuyện gì đều phải theo ta." "Chính là, chính là ngươi cư nhiên hung ta. Nữ nhân hảo mệnh khổ a." Lôi ngay cả nhìn thấy nữ nhân khóc nhất thời luống cuống tay chân, "Vân Nhi ngươi, ngươi đừng khóc a, là cha không tốt, ngươi đừng khóc." người ta chỉ muốn Yên Viên Thiên Hành làm trượng phu thôi. Lôi Vân Nhi xem phụ thân nhịn xuống vội vàng nói yêu cầu trọng điểm, này không được a. Lôi ngay cả hé ra gương mặt khổ nhìn Lôi Vân Nhi lại nhìn Yên Viên Thiên Hành. Lôi Vân Nhi càng khóc càng hung. Tiểu nha đầu ngươi đóng phim hả? Long Tại Vũ nhíu mày nhìn tiểu thư điêu ngoa này, liên quan gì đến ngươi? Lôi Vân Nhi nhìn thấy Long Tại Vũ không hảo cảm. Người kia đem nàng từ trên cây lôi xuống. Không thấy được người ta trên chân không mang hài a. Đương nhiên liên quan đến ta. Ta xem ngươi còn không có lớn hơn ta đi. Tuổi hắn có thể tương đương với cha ngươi a. Còn có, ngươi có bệnh a. Long Tại Vũ khinh thường nhìn Hiên Viên Thiên Hành, một cái hoa hoa công tử như vậy còn có người muốn chủ động gả cho hắn. Thật sự là thế sự thay đổi. Ngươi ngươi mới có bệnh na. Lôi Vân Nhi tức giận đến mặt trắng bệch. Tiểu quỷ đáng giận này, sớm muộn gì cũng khâu cái miệng của hắn. Hiên Viên tiểu công tử, nữ nhân của Lôi Mộ còn không tới phiến công tử đến giáo huấn. Lôi ngay cả hờn giận mở miệng, hắn đúng là từ nhỏ nuông chiều nữ nhân, nhưng còn không tới phiến một ngoại nhân đến giáo huấn. Lôi gia chủ, đứa con của bản vương cũng không đến phiến ngươi tới thuyết giáo. Yên Viên Thiên Hành lạnh lùng nhìn Lôi Ngay cả. Bảo bối của hắn bình thường hắn cũng không dám nói có một chút lỗi, làm gì đến phiên người cao lớn thô kịch này thuyết giáo. Ngươi. Hừ, Yên Viên Thiên Hành ta kính ngươi là một hảo hán mới cùng ngươi khách khí, hiện tại ngươi chính là ở trên địa bàn của ta, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lôi Ngay cả có cảm giác mất mặt có chút không nhịn được. Yên viên Thiên Hành ta từ ngày đăng cơ cũng không được gọi là hảo hán." Yên viên Thiên Hành lạnh lùng cười, "Hảo hán? Thật sự là chê cười, ở đế vương gia có mấy người có thể xưng là hảo hán? Hoàng gia chính là đại danh từ gian trá vô tình, vì quyền thế địa vị chuyện gì làm không được. Ngươi, Vân Nhi ngươi đi lui về sau." Lôi ngay cả hừ lạnh một tiếng, đem lôi Vân Nhi giao cho nha hoàn phía sau. Cha à, ngươi nhất định phải làm chủ cho nữ nhi à, vì nữ nhi mà bắt lấy thằng nhãi kia hảo hảo mà thu thập hán à. Lôi vân nhi ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm long tại vụ, âm ngoan hận không thể đưa hán bầm thay vạn đoạn. Ngươi ngoan ngoãn không cần đi lại, lôi ngay cả tiến về phía trước vào bước, các ngươi cùng nhau đến đây đi. Mấy người nhìn thoáng quá, bọn họ thật sự không đông đảo như thế. Cứ nhiên làm cho người ta xem thường, còn cùng nhau tới làm gì? Một mình ta thì được rồi." Long Hân Nguyệt lắc đầu cười cười, lôi gia chủ, "Chúng ta coi như là hàng xóm na." Cái gì hàng xóm? Hiện tại nghĩ muốn lôi kéo làm quen vô dụng, lôi ngay cả khinh thường hừ một tiếng, lôi kéo làm quen. Long Hân Nguyệt rất muốn té xỉu. Hắn làm gì có ý như vậy? Nếu không phải nghĩ muốn ở trước mặt a ý biểu hiện một chút, hắn mới không thèm để ý tới ngu ngốc này. Xách, Long Tại Vũ một tay đẩy Long Hân Nguyệt ra, đi đến trước mặt lôi ngay cả, ta đến đánh với ngươi. Ngươi, không cần chịu chết. Lôi ngay cả khinh thường nhìn Long Tại Vũ, vẫn là gọi phụ thân ngươi so chiêu với ta thì tốt hơn. Nếu ta lỡ tay giết ngươi, thì chính là sai lầm của ta. Chúng ta so chiêu Ngươi cẩn thận, Long Tại Vũ bị tức không nhẹ, lão già kia cư nhiên khinh thường hắn. Lập tức, một chiêu Phi Long Huyền Thiên liền đánh ra ngoài, độc môn tuyệt kỹ của Long Tĩnh, lôi ngay cả Láp Báp kinh hãi. Long Tĩnh là ai? Là nhân vật vang dội võ lâm lúc ấy, sau lại không biết tung tích, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lại gặp truyền nhân của hắn. Xem ra lần này chính mình đã đá phải thiết bản. Ngươi xem như không ngu muội kia xem chiêu thứ hai, Phi Long độ thiên. Long tại vũ đêm, Phi Long thập thất thức, sử dụng từng chiêu. Thật lâu không có hảo hảo hoạt động gân cốt, cảm giác cũng không tệ lắm. Vỏ công khai như thế nào? Hiên Viên Thiên hành sung sướng nhìn Long tại vũ. Quả nhiên a, bảo bối mặc kệ thế nào đều là đẹp nhất. Nhẹ nhàng vũ động, giống như thực huyền nhưng lại không huyền. Mỹ, thật sự rất đẹp. Vô Cực đạo trưởng khó được khích lệ Long Tại Vũ, nhưng hắn vừa truyền, "Đáng tiếc a." "Đáng tiếc cái gì?" Thanh trúc khó hiểu mở miệng, "Này không phải rất đẹp sao? Ít nhất đây là vỏ công đẹp nhất mà ta từng xem." "Đáng tiếc bộ vỏ công này cư nhiên bị một tên tiểu quỷ vô đức học." Vô Cực đạo trưởng mở miệng, "Ngươi lão quỷ này chớ hãy chờ lão tử." Long Tại Vũ cùng lôi ngay cả dây dưa không ngớt. Nhưng vẫn như trước nghe đối thoại của bọn họ, "Ngươi tới a." Vô Cực Đạo trưởng châm biếm hừ mũi nói, "Ngươi chờ cho ta xem ta có hay không giúp tác mao của ngươi." Long Tại Vũ bị lão đạo này chọc giận sôi lên, "Ngươi tới a. Tiểu quỷ, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi." Vô Cực Đạo trưởng rất đắc ý đối Long Tại Vũ khoa tay múa chân, dù sao hắn hiện tại đang đánh nhau cũng không làm gì được mình. Long Tại Vũ ánh mắt đảo quanh, đang nhìn đến một đồ vật này nọ sau hắc hắc cười gian, nâng chân đá một đá. Mặt của vô cực đạo trưởng nhất thời bị một khối đá nhỏ đập trúng, nhất thời kêu thảm thiết ra tiếng, ngươi đồ tiểu hỗn đản chờ cho ta. Ngươi tới a. Long Tại Vũ đắc ý mở miệng, "Hừ, lão già kia sư phụ, ngươi đừng kích động." Thanh trúc xem vô cực đạo trưởng thật muốn tiến lên, vội vàng giữ chặt hắn. Ngươi buông tay, ta phải chém tiểu quỷ này. Vô cực đạo trưởng dùng sức giãy dụa muốn hướng về phía Long Tại Vũ. Đạo trưởng, ngươi xem đây là cái gì? Hiên Viên Thiên Hành cầm một thỏi vàng trong tay. Quả nhiên ánh mắt vô cực đạo trưởng lập tức từ người Long Tại Vũ chuyển rời sang vàng. Nếu ngươi im lặng chờ bọn hắn đánh xong ta liền cho ngươi thế nào? Hiên Viên Thiên Hành gian thương mở miệng, Vô Cực đạo trưởng còn chưa nói xong thì vàng trên tay Hiên Viên Thiên Hành đã bị người cầm đi. Của ta. Long Tại Vũ đắc ý đem vàng ở trong tay phao phao. Vàng của ta a a. Vô Cực đạo trưởng khóc thét một tiếng, đáng thương hề hề nhìn vàng lóe kim quang trong tay Long Tại Vũ. Hừ. Long Tại Vũ gừ lạnh một tiếng làm trò trước mặt vô cực đạo trưởng đem vàng phóng tới trong ngực, cũng đắc ý làm một cái mặt quỷ, "Các ngươi làm bị thương cha ta." Cước Bộ Lôi Vân Nhi chạy đến bên người Lôi ngay cả, nâng hắn dậy, "Ta thua, thật sự là không nghĩ tới a. Ngươi cư nhiên là truyền nhân của Long Tĩnh." "Ai? Lão phu thua tâm phục khẩu phục." Lôi ngay cả như lập tức già hơn 10 tuổi, là nữ nhi không tốt. Lôi Vân nhi nhìn đến phụ thân bị thương, không khỏi rơi lệ, đều là mình tùy hứng mới làm hại phụ thân bị thương. Đứa nhỏ, cha không có việc gì a? Lôi ngay cả thở dài vỗ vỗ tay của nữ nhi, các ngươi không cần như vậy được không? Ta không đả thương hắn a. Long Tại Vũ vô tội nhìn bên kia trình diễn tiết mục phụ nữ tình thâm, hắn lại không đả thương gì Lôi ngay cả thương tâm như vậy làm gì? Thối lắm, ngươi không đả thương cha hắn tại sao có thể như vậy? Lôi Vân Nhi dùng ánh mắt lăng trì long tại Vũ, nếu ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng người nào đó đã thành bụi. Vân Nhi, cha không chịu nổi thương